Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net À vâng thưa thầy. Ông thầy hai vừa bước ra thì bà Cảnh cũng đi theo. Hai người ra tới cái mái hiên ở nhà thì ông mới bắt đầu nói. Tôi có xem qua căn nhà này. Nó có quá nhiều oán khí và âm khí. Tôi không biết bà hay ai đã làm gì. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên ăn chay niệm Phật. Tu tâm mà tích cái nước gương mặt của bà cảnh tối sầm lại bà giơ hai tay lên chống nảnh rồi gắt này này này này ông nghĩ ông là ai mà ông nói như vậy ông định nói vậy để gạt tiền gạt bạc nhà tôi có phải không không cần ông phải lo mời ông đi về cho tiền chữa cho con gái tôi đây vừa nói bà cảnh vừa móc sấp bạc rồi vứt xuống dưới đất ông thầy hai tức lắm nhưng ông cố nén lại cơn giận rồi lắc đầu quay lưng đi bà cảnh thấy vậy thì nhếch mép Hế, chắc lại chê tiền ít chứ gì không lấy thì thôi bà không có cho thêm một cắc bạc nào nữa đâu nói rồi bà quay lại nhặt tiền rồi ngúng ngoày bước chân vào trong nhà mình ơi mình có tin vui này luật sư khánh đang uống trà quay sang hỏi vợ có chuyện gì đó hả em Em, em có thai rồi. Cô tư lệ ấp úng. Ủa, có thật vậy không hả Minh? Khánh như bật dậy khỏi ghế vậy. Và sau khi kiểm nghiệm đó là sự thực thì anh như thấy được vàng, ôm chầm lấy cô vợ rồi nhấc bổng lên cười ha ha. Cái tin tư lệ có thai không chỉ khiến cho chồng cô là luật sư Khánh mừng rỡ, mà còn người vui nhất chắc có lẽ chính là bà Cảnh. Ba đứa con của bà, cuối cùng cũng có đứa cấn thai rồi. Thế là ông trời không phải là thu ghét gì gia đình của bà rồi. Cô ba trà cũng lên thăm em gái. Hai người tâm sự đủ thứ chuyện. Lát sau thì cô thở dài một hơi rồi nói. Này Tư, coi vậy mà em có phước hơn chị đấy nha. Nếu em không có con đi nữa thì cũng có lũ con ghẻ kìa. Giờ thì không những vậy, còn có được đứa con ruột nữa. Cô Tư thì trề môi. Con ghẻ sao bằng con ruột. Em biết hai con quỷ cái đó không bao giờ ưa em. Nếu không nói rằng tụi nó thù em tận xương tận tùy. Thấy bản mặt của tụi nó mà em ứ gan. Con lớn con nhỏ đều giống hệt con gái mẹ tụi nó. Cô ba nghe thế vậy thì liền dịu giọng Em đừng hà khắc với tụi nó mà mang tiếng mẹ ghẻ ác độc Tụi nó cũng đã 14, 15 rồi còn gì. Em phải nới tay cho tụi nó mới được. Cô Tư thì ruột vai. Chị chưa đút đầu vô cái cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên chị chẳng biết gì ráo trò hết. Hai đứa con ghẻ của em, nó giống con gái mẹ tụi nó, lầm lì, cứng đầu cứng cổ, sâu hiệp khôn lường Cô ba thì nhẹ nhàng. Nếu chị không lầm, vợ trước của Dượng Tư dịu dàng và mềm mỏng lắm. Cô Tư Lệ xí một tiếng dài. <cười> Ở xa ngó qua tưởng là Bồ Tát, tới chừng lại gần thì là la sát không sai. Là sao? Cô tư lệ kể lể Mụ ta muốn hại em, nên em phải dở trò lật ngược đòn phép của mụ. Tới đây cô ngập ngừng. Mà thôi, mụ cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm chi. Nói chuyện thêm một lúc, thì cô ba đi về nhà, cho kịp chuyến xe đỏ. Đêm đó, hai vợ chồng tư lệ vẫn chưa hết mừng. Cả hai đi chơi đến tận tối mịt mới về. Sau khi trèo lên giường, Luật sư Khánh lăn ra ngủ như chết Còn cô Tư Lệ mãi tới đồng hồ gõ hai tiếng Mà vẫn không sao chợp mắt nổi Lát sau Cô Tư Lệ bỗng cảm thấy đầu nặng Cơn vang vất Làm cho cô thấy chung quanh tối đen Ánh đèn trong như là lùi xa vào tận Đáy vực thẳm Bỗng có tiếng thét vang lên Con giật chồng người Con sát nhân Trước mặt của cô hiện ra Một người đàn bà mặc quần áo trắng Đầu tóc thì rũ rượi, bà ta ốm nhom như là một bộ xương khô. Da rẻ thì xanh xao, ánh mắt thì long lên sòng sọc. Người đàn bà nghiến răng. Con kia, mày biết tao là ai không? Cô tư lệ thì theo thào. Chị, chị tư thuộc. Người đàn bà gằn từng tiếng một. Phải, tao là tư thuộc đây. Người vợ cũ của luật sư Khánh đây mày dụ dỗ chồng tao làm chồng tao lạnh nhạt với tao sau đó mày còn hại tao tới chết chết oàn chết ức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.